Kính lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện đặc biệt qua giọng đọc của Duy Thuận và Tâm An của tác giả Đông Trà. Và câu chuyện ngày hôm nay về một cái chủ đề mà thuận nghĩ rằng nó khá là phổ biến trong xã hội và xảy ra rất là nhiều và nhiều người đã từng gặp tình huống làm ơn mắc oán. Câu chuyện này sẽ được khai thác như thế nào, cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Đêm nay trời nhiều sương mù. Ở cái vùng khỉ ho cò gáy này chỉ có một căn biệt thự là còn bật đèn. Bỗng nhiên từ ngoài phía cửa vang lên tiếng chuông cửa inh ỏi. Tiếng chuông đột ngột vang lên trong đêm tối khiến cô giật mình. Hồng chạy từ bếp ra đến ngoài sân, cô nhìn qua khe hở, thấy một người đàn ông tầm tuổi 30, mặt mày phờ phạc. Người này mặc bộ áo kaki của dân lao động. Trên tấm áo còn dính chút đất cát. Hồng không vội mở cửa mà dò hỏi. Ai đấy? Người đàn ông kia hít vào một hơi lạnh rồi đáp. Tôi là dân ở dưới núi, hôm nay lên đồi đốn củi thì xe chết máy, không kịp về nhà. Trời đã tối rồi, cô có thể cho tôi ở nhà một đêm không? Trời đã tối om, càng về đêm thời tiết bên ngoài càng lúc càng lạnh. Hồng cũng lo người đàn ông này ngã bệnh, cô chạy vào phòng khách nơi mà cha mẹ đang ngồi xem tivi. Cô nói: "Ở ngoài kia có người đàn ông muốn vào nhà mình ngủ nhờ một đêm mà, liệu con có nên cho anh ta vào không ạ?" Cha cô đã ngoài 70, tai không còn nghe rõ nên chẳng hiểu con gái đang nói gì, nhưng mẹ thì còn nhanh nhạy, bà rằng: "Tuyệt đối không được cho người lạ vào nhà." chả biết người ta tốt hay xấu, lại đang nửa đêm nửa hôm. Con phải nghe mẹ, nhớ kiểm tra hết các cửa sổ, khóa cả cửa trên ban công tầng 3 cho mẹ, nghe chưa? Hồng đẩy ra ngoài sân, qua ôm mắt mèo nho nhỏ, cô nói bằng giọng áy náy, "Ừm, xin lỗi, tôi tôi không thể cho anh vào nhà được." Người đàn ông kia ho khụ khụ, cả khuôn mặt nhăn nhó vì bị cơn ốm hành hạ. Thân hình gầy gò của anh ta cũng run lên bần bật vì gió đông bắc. Hồng thương tình đành nói: "Ừm, anh anh chờ chút, tôi lấy cho anh ít bánh mì và nước nhé." Hồng chạy vào bếp, lấy tấm bánh mì rồi ôm cả một chai sữa đậu nành nóng hổi ra ngoài. Cô mở khe cửa nhỏ bằng ô vuông rồi đặt đồ ăn lên đó, ra hiệu cho người đàn ông đến lấy. Người kia cầm lấy tấm bánh mì rồi ăn một cách ngấu nghiến. ăn xong, anh ta cảm ơn Hồng được cầu xin. Cô có thể cho tôi một cái áo mưa để chắn gió và sương lạnh được không? Yêu cầu này cũng không quá đáng, Hồng gật đầu dặn dò. Ừ, anh chờ tôi, tôi vào nhà tìm cho anh. Hồng lại tiếp tục chạy vào nhà kho tìm đồ. Nhà kho ở trong hầm bên dưới biệt thự, vì đã lâu không sử dụng nên đèn ở đây đã hỏng. không phải bật đèn pin từ điện thoại ra soi. Nhà kho có mùi ẩm mốc, đồ đạc bên trong rất nhiều, có chiếc xe đạp cũ kỹ, có những chiếc bàn gỗ cho trẻ con, lại có vài chiếc dây thừng đã cũ. Thực ra căn biệt thự này là của ông bà nội Hồng, nhưng hai ông bà đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vào 10 năm trước. Lúc ấy Hồng mới chỉ 11 tuổi, em trai Quang còn bé xíu. Cha mẹ quyết định chuyển nhà lên thành phố để Hồng không phải vượt đồi đi học. Hơn nữa sống trong núi cũng có nhiều bất cập, nhà ở cách xa trung tâm nên nhiều lúc em Quang khóc ré vì sốt hành hạ, nếu không đến bệnh viện kịp thời thì nguy to. Từ đó đến nay, mỗi một năm họ chỉ lên núi 2 ngày để cúng dỗ cho ông bà nội. Cho nên căn biệt thự này cũng có nhiều chỗ bụi bẩn và ẩm mốc, nhất là trong nhà kho. Đã 10 năm rồi Hồng chưa vào đây. Nếu không phải vì tìm áo mưa cho người đàn ông kia thì Hồng cũng quên bếng mất trong nhà còn có nơi này. Đột nhiên, một tiếng động lạ từ trên trần phát ra. Nhà kho ở dưới hầm biệt thự, trên nhà kho là phòng khách, thế mà bên trên có tiếng bước chân hùng hục hỗn loạn. Thật sự rất kỳ lạ, bởi vì cha mẹ Hồng thường bước đi nhẹ nhàng chứ chẳng thô lỗ thế này. Một tiếng cào vang lên, Hồng nhận ra là tiếng của mẹ. Mẹ cô hét to. "Mẹm trốn đi, có, có có chỗ." Nhưng tiếng hét của bà bị ai đó ngăn lại. Lòng Hồng nóng như lửa đốt. Cô vội vã leo lên bậc thang rồi chạy đến phòng khách. Con điều khi chỉ còn cách nơi phát ra tiếng động vài bước chân, không dừng lại khi nhìn thấy mẹ nằm dưới đất, đôi mắt mở trân trân. Dòng máu đỏ tươi chảy từ cổ trào xuống nền nhà lát đá men xanh. Mẹ cứ mở to mắt, mấp máy môi như cố giành chút hơi thở cuối cùng để dặn dò đứa con gái. Hồng hiểu ra lời mẹ nói. "Trốn, trốn đi." Hồng xoay người, vội vã chạy xuống dưới hầm rồi khóa chặt cửa. Nước mắt chảy dài trên má, nhưng cô chỉ dám bặm chặt miệng để không phát ra tiếng nghẹn ngào. Hùng cắn chặt lưỡi, cố gắng dùng sự đau lớn để nhắc mình phải tỉnh táo. Cô lấy điện thoại vội vã gọi điện để báo tin. Nhưng ở dưới nhà kho sóng điện thoại rất yếu. Cô run rẩy nhắn tin cho anh họ để thuật lại tình hình ở đây, đồng thời nhờ anh Dũng báo công an. Tuy nhiên tin nhắn dù đã gửi đi nhưng vẫn chưa thể nào kết nối với đầu bên kia được. Giờ này Hùng Ông chỉ biết chảy nước mắt trong âm thầm. Cô lo lắng cho em trai, thằng Quang đang ở trên tầng 2. Hôm nay nó ốm sốt nên không xuống dưới nhà xem tivi mà ngủ thiếp đi. Chỉ mong cho tên kia tha cho thằng bé, đừng tàn sát người vô tội. Càng lo sợ thì chuyện rủi xẻo càng tới gần. Hồng nghe thấy tiếng bước chân lên tầng 2, một lúc sau là tiếng lọ hoa rơi lẳng xảng và tiếng khàn rợi rạc như bị ai đó bóp gạt cổ. Em trai cô có lẽ cũng không còn nữa rồi Hồng ngồi thụp xuống đất Rồi vùi mặt khóc nước nở Làm ơn Làm ơn có ai hãy cứu cô Nhưng điều ấy sẽ không xảy ra Ở nơi hoang vắng này Lại có tiếng bức chân lạch bạch Đang đi xuống hành lang Tới tầng hầm Trái tim cô run lên bẩn bẩn Người kia đã đứng ở cửa từ lúc nào Hắn đẩy cửa Thấy bên trong có khóa thì dùng chiếc xà ben Đập phá rầm rầm Cánh cửa gỗ đập ùng ùng như sắp rơi rục. Căn biệt thự này đã xây dựng được 20 năm, gỗ đã ẩm mốc, lại thêm mối mọt nên chạc mấy chốc cửa đã bị đập đạp đôi. Người đàn ông kia nhìn thấy Hồng thì kéo cô ra ngoài. Hai người ra đến phòng khách, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô hét lên thất thanh. "Cha mẹ ơi!" Quanh thân thể của mẹ cô là một vũng máu. Mắt Bards vẫn giữ nguyên tư thế trợn trừng như chết không yên. Còn cha cô, đầu ông đập vào cửa kính, cả người nằm sõng soài trên ghế sofa. Lần đầu tiên trong đời, Hồng chứng kiến một cảnh tượng dã man đến vậy. Cô gào lên khóc lóc. Tại tại sao các người lại ác ôn như thế hả? Tại sao các người lại giết chết cha mẹ tôi? Một cái tát nền thảm bầm mặt khiến làn da trắng trẻo của Hồng hằn lên năm vết đỏ. Người đàn ông này cao khoảng mét tám, cả người đầy cơ bắp. Trên tay hắn còn cầm một con dao nhọn. Hồng ngước lên nhìn kẻ thứ hai. Tên này chính là người mà Hồng mang sữa và bánh mì cho. Người đàn ông vạm vỡ hỏi người đàn ông gầy gò. Anh Siêu, con bé này phải giải quyết như thế nào? Họa ra tên khốn nạn kia tên là Siêu. Hồng cố gắng ghi nhớ nét mặt của hắn. Vừa rồi khi ở ngoài cổng, vì trời tối om lại không có ánh đèn ngoài sân nên cổ chưa nhìn rõ mặt. Hắn ta cao khoảng 1,7m, cả người gầy gò như chỉ còn một bộ xương. Khuôn mặt góc cạnh hẳn lên nét dữ tợn. Có lẽ vì dáng người tên siêu nhỏ con nên chỉ cần hồng mở cửa ô vuông nhỏ, đồng bọn có thể nhét tên này vào nhà được. Hồng hành tên siêu là kẻ vong ân phụ nghĩa. Nhưng cô cũng tự trách bản thân mình, giá như cô để phòng người lạ, giá như cô cẩn thận hơn một chút nữa thì người thân sẽ không bỏ mạng oan uổng. Cô nhìn vào mắt hắn, giọng hằn học, "Tôi, tôi đã giúp đỡ anh, tại sao anh lại giãy tay với gia đình tôi?" Siêu tùy nhỏ con nhưng có vẻ là đại ca, hắn ra lệnh cho tên vạm vỡ. "Trùng, mày tìm một sợi dây chói tay chó chân nó lại." Anh em mình chưa kiếm chắc được đồng nào, phải giữ tính mạng của nó đã. Thằng Trung to khỏe nên chỉ một loãng đã trói chặt được Hồng. Cô ngồi đỡ đẩn trên sàn nhà, nhìn thân xác cha mẹ nằm dưới đất lạnh ngắt mà trái tim đau như dao cắt. Siêu lệ gần Hồng, hắn hỏi. Tiền đề ở đâu? Nếu mày nói ra, tao sẽ tha cho mày một mạng. Hồng đáp. Không có hả? căn nhà này bị bỏ hoang, một năm nhà tôi mới về đây một lần, nên chỉ đem theo thức ăn và giấy tiền để cúng người đã chết mà thôi." Tên Siêu chẳng nói chẳng rằng, hắn liếc mắt ra hiệu cho thằng Trung. Nó nghe theo lệnh của đại ca lại tiếp tục ra tay tát vào miệng Hồng. Vài tiếng chan chát vang lên, Hồng đau đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi. Tên khốn nạn kia lại tiếp tục đe dọa Tao hỏi lần cuối tiền để ở đâu. Giờ này Hồng đã hiểu hai tên trước mắt chính là kẻ đầu trâu mặt ngựa, chúng không có đạo đức, không bao giờ hiểu được đạo lý báo đáp ân nhân mà chỉ có bạo lực và độc ác. Cô im lặng cố gắng suy nghĩ nên làm gì để kéo dài thời gian. Điện thoại đang để trong túi quần, chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa là sẽ bắt được sóng. Tin nhắn mà cô gửi đi sẽ được nhận. Như vậy mới có cơ hội sống sót. Hồng Hiểu giờ phải chiều theo ý bọn chúng, nếu cô còn nói một chữ không hoặc tiếp tục phản kháng thì chỉ càng chọc giận hai kẻ này. Cô đáp bằng giọng thều thào. Tôi tôi tôi thực sự không biết à, cha mẹ tôi để tiền ở đâu cả. Nhưng nhưng các anh cứ thử tìm trong các khe tủ, các hòm kín xem. có thu hoạch được gì không? Hai kẻ kia bắt đầu lên tầng trên lục lọi, tiếng kéo mở cửa vang lên, đồ đạc rơi vỡ xuống đất. Trong khi đó ở dưới nhà, Hồng bị trói chặt tay chân, cô không thể chạy ra ngoài, cũng không thể lấy điện thoại từ trong túi để cầu cứu ai. Khoảng 15 phút sau, những tiếng động ấy dừng lại, bọn chúng từ tầng 2 đi xuống, trong tay là một bọc vải hình vuông. Cái bọc ấy có hỏa tiết con phượng, màu vải đỏ giống y hệt với đồ vật mà ngày xưa bà nội thường dùng. Tên siêu mở bọc vải ra, bên trong toàn là vàng, có vàng nhẫn, hoa tai, lắc tay, vòng cổ, dường như đều là của cái mà bà nội đã tích cóp suốt cả một đời người. Có lẽ năm xưa vì ông bà nội gặp tai nạn bất ngờ nên chưa kịp báo cho các con biết trong nhà còn một tài sản lớn đến như vậy. Hai tên trộm có vẻ hài lòng. Tên chung vào trong bếp lục lọi đồ ăn. Chúng đã trốn vào rừng hai ngày trời, lúc đói chỉ có thể hái quả dại ăn tạm. Giờ này tài sản đã vào tay, chúng cần ăn no để có sức trốn đi tiếp. Hồng cố gắng co người vào một góc, chỉ mong sao chúng ăn no rồi tha mạng cho cô. Có điều bọn độc ác này đâu dễ gì dừng lại. Sau khi đánh chén một bữa ngon, Thằng Trung nhìn Hồng bằng ánh mắt dâm tà. Năm nay Hồng mới 21 tuổi, vì là con gái nhà giàu được cha mẹ chiều chuộng nên da dẻ trắng hồng, quần áo trên người cũng đều là đồ đẹp đẽ. Thằng Trung chỉ là một tên trộm bỏ học từ cấp 2, nó hiếm khi được tiếp xúc với những cô gái trẻ đẹp mà lại có học thức. Nó tặc lưỡi nghĩ thầm, cơ hội ngàn năm có một. phải chơi một trận đá đợi thì mới được. Chung hỏi Đại ca. Anh Siêu, anh có muốn con bé kia không? Chung nhìn Siêu bằng ánh mắt mong chờ. Biết tính đàn em tên Siêu nói. Mày muốn chơi nó thì làm nhanh lên, trước 2 giờ sáng phải rời khỏi đây. Thằng Chung vội nói hai tiếng vâng dạ rồi tiến lại về phía góc tường. Không cố gắng lùi về phía sau. cả người cô run cầm cập như bị hâm trong nước đá. Cha mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc nên dù đã trưởng thành, Hồng vẫn chưa chào thành cho ai cả. Mà bây giờ cô sắp bị một tên súc sinh cưỡng hiếp, lòng cô đau đớn khôn nguôi. Cô vùng vẫy tay chân như muốn phản kháng. Thằng chung cố gắng cởi quần người con gái mà không được. Tức mình nó sơ bàn tay to dày tát vào mặt Hồng. Nhưng lần này, Hồng càng phản kháng dữ dội. Cô dั้น người dùng chính vầng trán của mình đập vào đầu thằng khốn kiếp. Chung điện tiết, lần này một tay nó giữ chặt mái tóc dài của Hồng, tay còn lại tát vào mặt cô bôm bốp. Hồng bị đánh đến nỗi đầu óc kêu lên oang oang, cả người choáng váng ngã vật ra sàn nhà. Thằng chung chẳng buồn cởi áo, nó thẳng tay xé toạc vải vóc trên người cô gái rồi cứ thế cưỡng bức. Hồng như chết lặng, đôi mắt cô nhìn về phía mẹ Nước mắt lăn dài trên má. Dã mà cô khóa chặt cửa không cho người lạ có cơ hội tiếp xúc thì đâu đến nỗi này. Cha mẹ và em trai bỏ mạng oan ủa, nỗi hận thù này cô sẽ không bao giờ quên. Không không còn sợ nữa, cô quay mặt nhìn thẳng vào mặt kẻ đang cưỡi trên người mình để cố gắng nhớ kỹ hắn ta. Trùng bì Hồng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo, hắn đầm đạc cáo giận quát: Nhìn đi mà nhìn. Hồng cười khúc khích nói: <cười> "Tao phải nhìn cho thật kỹ chúng mày. Dù có chết, tao cũng quay về bóp cổ chúng mày. Đêm nào chúng mày cũng không được ngủ yên với tao. Tao sẽ cho chúng mày chết từ từ, chết một cách đau đớn." <cười> Thằng Chung dừng động tác. nó vốn là thằng gan lớn trộm cắp giết người cướp của, không chuyện gì là không dám làm. Bao nhiêu năm lăn lộn, nó đã từng chứng kiến nạn nhân cầu xin, sợ hãi, tuyệt vọng, căm ghét khi nhìn thấy mình, nhưng chưa từng gặp ai vừa điên lại vừa ma quỷ thế này. Tên siêu ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng động lạ, hắn lại gần dục đồng bọn. 1 giờ rưỡi rồi, mày vào bếp lấy ít đồ ăn, cái chút quần áo để vào đường. Chúng ta tạm thời vượt biên qua biên giới. Sang bên kia tẩu tán tài sản. Còn đờ đánh đã đây làm gì, mau lên. Nghe tiếng thúc giục của đại ca, thằng chung đang chơi gái thì phải đứng dậy, mặc quần áo rồi vào bếp. Tên Siêu tiến lại gần Hồng, nhìn cô nằm chằn trọc dưới đất mà chằng động lòng. Đột nhiên hắn thấy trong đống quần áo của cô có thứ gì đó lóe sáng lên. Siêu cúi người mò tìm trong đống hỗn loạn, tay sờ đến chiếc điện thoại thông minh. Trên màn hình hiện lên hàng chục cuộc gọi và tin nhắn từ một người tên là Dũng. Siêu mở điện thoại, khuôn mặt gầy gò trở nên nhăn nhó khi đọc từng dòng tin nhắn gửi tới. Dũng nói rằng đã báo công an, anh ta cùng họ hàng đang trên đường tới đây. Dũng còn nói, chỉ còn cách căn biệt thự chừng 20 cây số nữa. Công hàn đã sắp ập tới đây rồi. Siêu nhìn hồng bằng ánh mắt giết người, hắn túm tóc cô rồi đập mạnh xuống sàn nhà, khiến vùng sau gáy tổn thương, máu loang ra mặt đất. Cô đã yếu lắm rồi, giờ đây cũng chẳng còn sức phản kháng nữa. Cô biết Anh Dũng sắp đến cứu cô và bắt đáng tội phạm độc ác này vào tù, nên dù chịu đau đớn vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Nhưng tên siêu đầu thể để cho cô tội nguyện. hắn rằng sao. Mày là nhân chứng còn sống duy nhất. Giết mày chúng ta mới có cơ hội tẩu thoát. Con đi này cũng thông minh lắm, nhưng người thông minh thường sống không lâu đâu. Dứt lời hắn cầm con dao thái sắc đâm vào phần cổ mềm mại của người con gái. Hồng cứng người, trợn trừng hai mắt nhìn kẻ gian trá, cùng đồng bọn sách theo của cải rời đi. Khi anh Dũng và công an tới nơi thì phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Một gia đình bốn người bị thảm sát dã man. Nhưng căn biệt thự này không có camera nên tạm thời chưa thể xác minh được danh tính của hung thủ mà phải truy lùng từng bước. Anh Dũng chạy đến lay từng người. Giờ đây họ chỉ còn lại những cái xác vô hồn. Dù anh có gào khàn gọi tên cô chú hay các em thì cũng chẳng ai đáp lại. Một gia đình hiền lành cư thể mà bỏ mạng vô ích. Chớp mắt đã qua 5 năm, cuộc thám sát trong căn biệt thự đã dần vào quên lãng. Hai tên hung thủ đã trốn sang nước ngoài, chẳng ai tìm ra bọn chúng. Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, khu đồi ở đây được khai thác trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Nhiều quán cà phê, nhà nghỉ mọc lên như nấm. Nơi đây đã không còn hoang vắng như xưa nữa. Chỉ có điều Dân bản địa ở đây vẫn thường hay cảnh báo du khách Không được vào căn biệt thử kia Bởi căn nhà đó có bốn người chết oan Hồn không được siêu thoát Sẽ chọn nấy người nào yếu vía để đoạt xác Những nhà nghỉ đều xây dựng cách xa căn biệt thử Ít nhất 200 mét để tránh tả khí Có lẽ vì không ai dám đến Nên xung quanh căn nhà uông tùm cây cối Đứng ở dưới tán lá cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Kiên là sinh viên đại học đến khu du lịch này để thư giãn. Anh chọn một quán nước ở bên đồi. Cô chủ đon đả bưng cho anh và cô bạn gái hai cốc nước sâm dứa và một đĩa bánh đa. Hôm nay không phải là ngày nghỉ nên quán cũng vắng vẻ. Kiên dò hỏi, um, "Cháu nghe nói căn biệt thự kia có ma, có đúng là vậy không ạ?" Cô chủ nhìn về phía trước, Dù quán nước này đã cách căn biệt thự ma kia một khoảng, nhưng vẫn khiến cô thấy rùng mình. Cô nhỏ giọng nói: "À, đúng đấy. Cách đây 5 năm, một nhà 4 người bị thảm sát ở đấy. Giờ đây cả dân địa phương ở uh, chả có ai dám bén mảng lại đấy đâu." Kiên cười xòa, giọng ngông nghênh. "Người chết là hết, làm sao còn ma quỷ gì nữa, chỉ cứ đùa." Cô chủ quán nghiêm mặt. Ừm, tôi không có đùa. Cách đây 2 năm, quán nước cần gỗ để lợp mái nên tôi với chồng tôi đi về hướng đấy. Nào ngờ từ trong khe cửa sổ có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi đấy. Các anh chị đừng có cậy tuổi trẻ mà vào trong đấy, nhỡ đâu bị ăn mất hồn, hỏng cả tương lai đấy. Kiên không dám cợt nhả nữa. Từ bé đến giờ anh được người nhà nâng niu chiều chuộng, chưa gặp ma quỷ nên rất tò mò. Anh có ý định chiều nay vào căn biệt thự kia khám phá, tốt nhất là không nên nói cho cô chủ quán biết, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ ngăn cản. Dưới tầng một có khách đến, cô chủ quán không trò chuyện bích kiên nữa mà vội vã xuống dưới. Lúc này, bạn gái ngồi bên cạnh mới nhỏ giọng nói: "Anh à, nguy hiểm lắm, chúng ta đi chơi chỗ khác đi, đừng có vào đấy nữa, có được không anh?" Cô bạn gái của Kiên tên là Lan Lan, là một cô gái rất xinh đẹp, có học thức, là bạn cùng trường với anh. Tuy nhiên, tính cách của Lan rất nhút nhát, hay sợ sệt nên Kiên muốn nhân chuyến đi chơi này để Lan thêm tự tin bạo dạn. Kiên trấn an bạn gái: "Sợ gì chứ, chúng ta chỉ vào đó một lát thôi." Nói là làm, một lúc sau khi cả hai đã ăn cơm xong, Hai người theo đường mòn tiến vào căn biệt thự mà. Lan vừa nắm chặt lấy tay bạn trai, lại vừa ráo rác nhìn xung quanh. Càng đến gần nơi đó cây cối càng um tùm, tán lá mọc dày ra, có cảnh ngả rạp xuống mặt đất. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự ba tầng vô cùng to lớn, trên tường dính đầy rêu xanh và vết mốc của mưa dầm. Thậm chí có vài cây dây leo còn bám lên cánh cửa sổ. chui vào trong nhà. Có dậy của người thanh niên trẻ đạp xuống lá tạo ra âm thanh lão rạo. Kiên mở cổng rồi đi vào cửa chính. Căn nhà này không khóa, có lẽ đã 5 năm, năm rồi chẳng có ai dám vào đây, nên vừa mở cửa ra là bụi mù xộc thẳng vào mũi. Lan ôm mặt ho khan, cô cầm đèn pin soi vào từng góc ngách. Bên trong là TV bàn ghế gỗ và cả một khung tranh chụp ảnh của một gia đình bốn người. Những người trong tấm ảnh có gương mặt sáng sủa, họ toát lên vẻ trí thức điểm đạm. Đặc biệt là cô gái trẻ, chắc uh, chỉ mới 20. Đôi mắt của cô ấy vô cùng cuốn hút, cứ như đang nhìn chằm chằm vào những vị khách mới tới. Làn lấp bẩm trong miệng. Ừ, cô ấy thật xinh đẹp. Tiếc là chết trẻ quá. Nói xong lời ấy, Lan cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào sau lưng mình. Cô thấy xương sống của mình ớn lạnh, da gà nổi lên khắp người. Nhìn xung quanh phát hiện bạn trai mình đã bước lên tầng 2. Lan vừa giận vừa sợ hãi, cô gọi. "Anh Kiên, chờ em với." Kiên đang bước lên cầu thang tầng 2. Căn biệt thự này thật sự rất cổ kính và bí ẩn, khiến anh rất tò mò. Biết người yêu giận dỗi, anh đáp: "Ờ, em nhanh lên, trên này có nhiều cái hay lắm." Làn biếu môi như chẳng tin có thứ thú vị ở trong căn biệt thự u ám. Có điều cô rất yêu bạn trai nên cũng chiều theo ý anh. Cả hai sóng bước lên cầu thang rồi mở cửa một căn phòng. Trong phòng cũng chỉ có những vật dụng bình thường như giường, tủ, bàn ghế. Tuy nhiên, điều khiến Kiên thấy thú vị là tất cả các ngăn kéo trong tủ đều bị ai đó mở ra bằng cách thô lỗ. Những vật dụng nhỏ như tăm bông, lược đều rơi vãi hết xuống đất. Càng kỳ lạ hơn là ở giữa giường bị thủng một lỗ to. Kiến soi đèn pin vào trong cái hốc ấy, phát hiện ra đó có lẽ là ngăn bí mật dùng để đựng vật quý. Anh cứ nhìn chằm chằm vào chỗ ấy như có điều suy ngẫm. Lanh tò mò hỏi: Anh làm sao đấy? Trong đây có gì à? Kiên đáp: Em có biết vì sao bốn người trong gia đình này bị sát hại không? Lanh lắc đầu, cô rất nhát gan, sợ mấy chuyện ma quỷ giết người nên chẳng dám tìm hiểu sâu. Anh người yêu kiên nhẫn giải thích cho cô. Họ bị giết là do trộm sát hại. Anh từng đọc một bài báo về vụ này. Nghe nói có hai tên hung thủ nhưng bọn chúng đã trốn chạy, đến nay vẫn chưa bắt được chúng về quy án. Nghe thế Lan Cảng sợ hãi, cô đun đẩy nói: "Vậy thì chúng mình phải nhanh chóng rời khỏi đây đi thôi. Em nghe nói người nào bị sát hại thì oan hồn của họ càng lưu luyến nhân gian, mà hung thủ còn chưa bị bắt, oan hồn của họ càng trở nên hung dữ anh ạ." Dù con nói gì kiên cũng chẳng sợ. Nhưng câu nói của cô bạn gái khiến Kiên bật thốt ra suy nghĩ của mình. "Anh, em có biết vì sao anh nhất quyết đến căn biệt thự này không?" Cô người yêu tái mặt chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, Kiên cũng chẳng giận. Anh vuốt vẻ mái tóc dài của cô rồi kể một câu chuyện hoang đường. Cách đây 1 tuần, anh có hội uống rượu với một đám đàn ông to cao là dân xã hội. Một sinh viên đại học giỏi giang có học thức như Kiên thì sao lại giao du với bọn họ được? Lý do cũng rất đơn giản. Kiên là con trai nhà giàu, là cậu ấm chính hiệu ở trong thành phố. Gia đình anh có ba nhà hàng lớn mà chuyện buôn bán kinh doanh không tránh khỏi phải có bảo kê để việc làm ăn được suôn sẻ. Từ nhỏ Kiên đã được ông nội và cha chỉ dạy Nên cũng chẳng xa lạ gì với việc uống rượu tiếp khách. Mỗi một năm, nhà anh lại bày một bàn tiệc để đãi các anh em xã hội. Đám bảo kê đều là những người to cao vạm vỡ, an to nói lớn. Sau khi uống mấy chai rượu nặng, có người đã cục xuống bàn gáy phỉ phò. Người chưa say thì ngồi lại nhảy kể về chuyện xưa cũ. Trong đám người ấy có một gã tên là Trung. Tuổi đã ngoài ba mươi. Trên mặt có một vết sẹo dài ngang qua thái dương. Hắn đã uống say, bắt đầu kể về chiến tích trước kia. Trong đó có nhắc đến một phụ chổng ở trên đồi, trong một căn biệt thự giàu có. Lúc ấy trên bàn rượu ai nấy đều đã cụng xuống, chỉ còn Kiên là chưa say. Tên trung cười khà khà, kể rằng hắn đã chơi được một cô gái đẹp, lại còn cuỗm biết bao nhiêu là vàng, một chốc đổi đời. Sầm hấn sáng sảng nụ cười lộ ra cả bộ răng vàng. Các anh em không biết đâu, <cười> trời gái nhà lành trắng sướng gì, người cứ đờ ra như khúc gỗ nhạt toẹt. Nghe vậy Kiên cũng choáng váng đầu óc, chỉ nghĩ là anh ta bịa chuyện để lừa các anh em. Sau bữa tiệc ấy chẳng mấy ai nhớ về những lời đùa cợt đó, nhưng Kiên vẫn còn để bụng câu chuyện ấy vì nó có nhiều điểm trùng khớp với bài báo. Mã Anh đã đọc về vụ thảm sát bốn người ở căn biệt thự trên đồi. Đến nay hung thủ vẫn chưa bị bắt. Ken là người ưa thích mạo hiểm lại có tính tò mò nên nhất quyết muốn biết chuyện này là thật hay giả. Quả nhiên khi nhìn những thứ xảy ra ở đây, giường chiếu, các ngăn tủ đều bị đập phá như là bị ăn trộm. Anh biết đây không phải là trò đùa trên bàn nhậu nữa, mà chính là sự thật. Nghe bạn trai kể nguyên nhân tới đây, Lan lắp bắp nói không nên lời. "Trời, trời ơi, hắn ác quá, giết cả bốn người." Kiên gật đầu, anh nói, "Có bảy phần là sự thật, giờ anh muốn đi quanh căn biệt thự này tìm hiểu thêm." Lúc này, Lan không còn sợ nữa mà càng thương cảm cho gia đình xấu số. Cô đứng dưới đất soi đèn pin cho người yêu trèo lên kệ tủ. Cô mong chờ anh tìm thêm được những manh mối mới để báo cho công an truy bắt hung thủ. Kiên đang bỏ trên kệ tủ. Cái tủ gỗ này rất cao, phải khoảng 3m. Lúc trèo lên á thì không thấy có vấn đề gì, nhưng để xuống dưới thì rất khó khăn. Kiên định nhảy từ trên cao xuống thì Lan vội ngăn cản. Ấy, anh không được nhảy xuống, nhỡ gãy chân thì sao? Chúng mình đi đến căn biệt thự này không ai biết cả, nếu anh xảy ra chuyện gì thì em không thể nào cõng anh rời khỏi đây được đâu. Anh cứ ở yên trên đấy, chờ em xuống dưới nhà tìm cái thang hoặc là cái ghế cao để anh trèo xuống nhé, đợi em một tí. Kiên bật cười vì cô người yêu lo lắng quá xa. Thôi được rồi, em thử chạy xuống dưới nhà tìm xem. Lanh cầm đèn chạy xuống tầng 1, nhưng ở dưới đây chỉ có ghế sofa hoặc là những chiếc ghế thấp. Cô vội vã chạy vào bên trong bếp, mong tìm được thứ tốt hơn. Khi đi ngang qua bếp, Lan phát hiện ra có một căn phòng nhỏ ở dưới cầu thang đi xuống hầm. Chẳng hiểu vì cớ gì, cô cứ thế đi xuống. Cuối con đường là một cánh cửa gỗ cũ kỹ bị chằng văng làm đôi. Lan cầm đèn pin rồi bước vào. Bên trong là những đồ vật lặt vặt, có lẽ đây là nhà kho. Lan vội vã soi khắp mọi ngóc ngách, chỉ mong có thể tìm được một chiếc thang. Đúng lúc ấy, chiếc đèn pin nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt. Lan thấy kỳ lạ lắm, bởi chiếc đèn này vẫn rất tốt. Trước khi đi du lịch, Lan còn thay một bộ pin mới. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy đến khiến Lan nghĩ đến thứ gì đó bí ẩn ở trong tối. Cô sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra, đôi chân nặng như chì không dám bước ra ngoài. Lan có rúm người làm bạn. "Đừng, đừng, đừng hại tôi." Tôi không phải là người dấu Có tiếng cười rất khẽ khẳng Vọng ra từ góc tường Làn há miệng Cố gắng gọi anh Kiên để cầu cứu Nhưng chẳng hiểu sao Miệng cô như bị ai bóp cổ Không thể nào thốt lên nổi một chữ Trong cơn mềm man Làn nghe thấy tiếng của một cô gái Vàng vọng bên tay Ngoan nào Cho tôi mượn xác cô Thần xác của cô Hợp với tôi lắm Cùng lúc đó, Kiên ở trên kề tủ mà lòng cứ thấy bất an. Đã 15 phút trôi qua, anh không nghe thấy tiếng động ở bên dưới. Anh biết người yêu mình có tính nhát gan, sợ cô ấy gặp chuyện nên vội nhảy từ trên cao xuống. Cũng may bình thường anh chăm chỉ tập luyện nhảy xa nên chẳng hề hấn gì. Kiên cầm đèn pin xuống dưới nhà, không thấy Lan ở phòng khách, anh gọi to. Lan ơi, em ở đâu? Có tiếng đên rỉ ở trong nhà bếp, Kiên nghe theo tiếng động mà chạy vội tới. Anh thấy người yêu mình nằm trên sàn nhà, bên cạnh là chiếc ghế gỗ. Có lẽ cô ấy va phải ghế nên bị trẹo chân. Kiên tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho cô. Anh đỡ Lan ngồi dậy rồi cõng ra ngoài. Nằm trên lưng của người yêu, Lan nói thầm: "Sao anh không ngờ lại tìm thêm manh mối?" Kiên đáp: chúng ta mau về nhà nghỉ để chườm đá cho chân của em. Còn trên thảm sát trong căn nhà đó, sau khi trở lại thành phố, anh sẽ báo cho công an để họ vào cuộc." Lần im lặng không nói gì, kiên cứng ngỡ rằng người yêu mình bị dọa sợ nên mới kiệm lời như thế. Nhưng anh chẳng ngờ rằng, trong thân xác của người yêu đã không còn linh hồn ban đầu mà là một oan hồn xa lạ mang đầy thù hận. Còn linh hồn của Lan đang bị giam giữ dưới tầng hầm. Cô ấy gạo khan muốn thoát khỏi nơi này, nhưng chỉ đành bất lực nhìn người yêu càng ngày càng đi xa. Lan đứng ở cửa nhà kho gạo khóc. Anh Kiên, cứu em với. Đừng bỏ lại em mà. Anh ơi! Trở lại nhà nghỉ, Hồng nằm dài trên ghế tựa. Cô nhìn trên núi qua bàn công, chỉ thấy một màu xanh ung um tùng của cây cối. À sa đã qua năm năm trời, kẻ thù ác vẫn chưa bị xử tội. Cũng đã từng ấy năm qua đi, linh hồn của Hồng vẫn bị giam giữ trong căn biệt thự rộng lớn ấy. Cô không hiểu vì sao khi mình chết đi lại chẳng tiến linh hồn của người thân. Có lẽ họ đã siêu thoát, còn Hồng vẫn bị oán hận kéo chân nên chẳng thể đi được. Mỗi ngày khi mặt trời đi ngang qua triền núi, Cô đều tự trách bản thân đã hành động dại dột. Giá mà đêm ấy cô nghe lời mẹ, không nảy sinh lòng thương xót thì bọn trộm kia cũng chẳng dễ dàng vào bên trong. Giờ này cha mẹ và em trai vẫn còn được sống, được nhìn thấy ánh mặt trời. Tùy sân của cô cũng sẽ trở qua đẹp đẽ. Những tiếc nuối ấy cứ sảy vào họng, khiến cô mang đầy oán hận và thù hằn. Hồng thề rằng từ giờ trở đi, cô sẽ không bao giờ giúp ai nữa. Hồng bước xuống dưới sảnh tầng 1 để ăn tối. Anh tên ra ngoài mua thuốc giảm đau chưa về. Hồng chẳng đợi anh ta mà gọi một bát mì. Cô chủ quán bưng đĩa ăn ra bàn. Hồng giữ cô ấy để hỏi thêm chuyện. Hồng ngập ngừng dò hỏi. "Cô cô có biết chủ của căn biệt thự ma kia đi đâu rồi không?" Cô chủ đáp Tôi nghe nói sau cái chết của bốn người ấy, có một anh tên là Dũng ấy đến hiện trường để đưa xác người thân đi chôn cất. Từ đó đến nay cũng không thấy anh ta quay lại đây nữa. Hồng mím môi suy nghĩ, hiện tại cô muốn gặp anh Dũng để hỏi về mộ chôn của cha mẹ và tài sản của gia đình. Giờ đây cô đã nhập vào thân xác của Lan, cô muốn lấy lại tài sản mà cha mẹ để lại. Gia đình cô đất dầu có Ngoài một căn biệt thự ở trên núi thì còn có hai căn chung cư cao cấp trên thành phố. Một căn biệt thự liền kề ở ven sông. Khi cô 18 tuổi, mẹ đã làm cho Hồng một chiếc thẻ ngân hàng có 10 con số. Hồng rất muốn về thành phố ngay để tìm anh Dũng. Một lúc sau anh Kiên trở lại, Hồng nặng nề đòi về. Kiên cũng chiều theo ý người yêu, dù trời chập choạng tối, anh vẫn bắt được một chiếc xe vip đưa hai người đến thành phố. Càng gần trung tâm, bóng đèn của đô thị phồn hoa khiến hồng sáng mắt. Kiên ngồi ở bên cạnh, thấy người yêu mình cứ ngơ ngẩn nhìn cảnh sắc ngoài đường thì lấy làm lạ. Anh hỏi: "Giờ anh sẽ đưa em về ký túc xá hay về nhà em?" Nhắc đến chuyện này, Hồng mới giật mình. Cô đã chiếm đoạt thân xác của Lan. Ngoài việc biết Lan có anh người yêu tên Kiên thì chẳng hay biết gì nữa. Hồng sợ gia đình Lan sẽ phát hiện ra điều bất thường nên muốn về ký túc xá để làm quen trước. Đúng 9 rưỡi tối, Hồng đã có mặt ở trong phòng cho sinh viên. Đám bạn họ reo hỏi chuyện khiến Hồng choáng váng. Cô vội lấy lý do mệt mỏi để tránh mặt họ. Sáng ngày hôm sau, Hồng dậy thật sớm để ra ngoài. Cô vẫn còn nhớ rất rõ đường đi trong thành phố nên chỉ một tiếng sau đã đứng trước cửa nhà anh Dũng. Anh Dũng chính là con của chị gái mẹ cô. Bên nội nhà Hồng chẳng có người thân nên từ nhỏ Hồng hay sang nhà bác gái chơi, rồi dần thân thiết với anh Dũng. Vậy nên, 5 năm, năm trước trong lúc nguy cấp nhất, cô mới nhắn tin cầu cứu anh họ. Bây giờ sáng người bán hàng rong chở gánh bún ra đầu ngõ, vài cô bác lớn tuổi là khách quen đến ăn. Hồng nhấn chuông gõ cửa nhà nhưng chẳng có ai ra mở. thấy một cô gái trẻ đứng trước cửa nhà hàng xóm, cô mây gọi hồn lại gần. "Này, cháu tìm người nhà đấy hả? Nhưng mà nhà họ ấy à, chuyển sang nước ngoài rồi." Không ngỡ người như không thể tin vào tai mình, cô lắp bắp hỏi. "Dạ cô ơi, họ họ chuyển đi bao lâu rồi ạ? Họ đi đâu vậy ạ? Ờ có để lại thông tin liên lạc gì không hả cô?" Những câu hỏi dồn dập của cô gái trẻ khiến cô mây ngạc nhiên. Nhưng sáng cái tính nhiệt tình cô đáp. Ừ, họ rời đi cũng gần 5 năm rồi đấy. Nghe đâu là đi Mỹ, mà chẳng để lại thông tin liên lạc gì đâu. Căn nhà của họ cứ để trống ở đấy thôi. Hai năm năm không dọn dẹp, chắc là mốc bụi hết cả rồi. Thi thoảng còn có vài con chuột con gián từ bên đấy bò sang nhà tôi cơ mà. Tay hồng như ù đi, cô không nghe rõ những câu tầm phào phía sau của người phụ nữ mà chỉ dạo bước rời đi. Vì sau nhà anh Dũng vội vã chuyển ra nước ngoài khi gia đình cô vừa mới gặp nạn, lẻ nào nhà bác gái không muốn dính líu đến chuyện phiền phức nên bỏ đi ư? Không còn người thân giúp đỡ, Hồng thất thần đến căn biệt thự ven sông là nhà cũ của cô. Cô điều nơi đây đã có người ở, Hồng vô cùng kinh ngạc, tài sản của gia đình sao có thể rơi vào tay người khác được? Hồng tự nhận là họ hàng xa của chủ nhà cũ. Người kê đáp: "Chúng tôi mua căn biệt thự này từ bà Thủy. Sau khi trả tiền xong, nghe nói bà ấy cùng với con gái và cháu trai sang nước ngoài rồi." Bà Thủy chính là bà ngoại của Hồng. Hóa ra sau khi mẹ cô mất, tài sản khổng lồ của gia đình được bà ngoại thừa kế. Hồng đi một mình bơ vơ trên đường. Dòng người vội vã ai cũng hối hả vì bận đi làm, chỉ có Hồng lại chẳng biết đi đâu về đâu. Bây giờ cô rất muốn gặp lại người thân, nhưng họ đã sang nước ngoài cũng chẳng để lại thông tin liên lạc, biết làm sao bây giờ? Ngoài căn biệt thự ven sông, có lẽ những tài sản khác đã bị bán đi hết rồi. Từ một cô chiêu sống sung túc, chẳng lo ăn mặc, giờ đây Hồng trở nên túng quẫn. Đúng lúc ấy điện thoại reo lên từng hồi, Hồng ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng gọi sốt ruột của bạn trai. "Em đi đâu vậy? Sao sáng nay em không đến lớp?" Hồng đáp bằng giọng lạnh nhạt. "Em thấy đầu óc căng thẳng nên muốn đi dạo một chút. Mà anh tìm em có việc gì?" Kiên trả lời, "Tối nay muốn đưa em đi báo án, anh đã tố giác tên trùng." Nghe đến tên trùng, Máu trong người hồng nóng rực, cô muốn xác nhận xem đó có thực sự là kẻ đã hại mình hay không. Vậy nên hồng gợi ý, "Để em tới chỗ anh nhé, em muốn tận mắt nhìn thấy tên kia." Kiên thấy yêu cầu của bạn gái thật lạ lùng, nhưng anh cũng chiều theo ý cô. Một lúc sau hồng đã đến chỗ Kiên. Hai người ngồi ở một quán vỉa hè, Kiên thì thầm. "Cứ đến trưa là tên chung với đồng bọn đến ăn bún lòng ở quán đối diện." Mình ngồi đây ăn chè chơi nước, đợi Hani đi qua anh sẽ chỉ cho em." Kiên gọi hai bát bánh trôi, một bát nhân mè đen và một bát nhân đậu xanh. Những chiếc bánh căng tròn được rắc thêm sợi dừa trắng khiến Kiên thèm ăn. Anh đưa bát bánh nhân mè đen tới trước mặt bạn gái. Hồng dùng thìa xẻ ngang tấm bánh, nhân mè đen thơm nức chảy ra ngoài vỏ bột khiến cô ngơ ngẩn. Thấy bạn gái có vẻ không thích, Kiên hỏi Em sao thế? Ngày thường em vẫn thích ăn bánh trôi nhân mè đen cơ mà. Hồng rất ghét ăn mè đen, cô không ngờ thân thể này lại thích cái món này. Nhưng nếu bây giờ cô tỏ khác thường, sợ rằng sẽ bị Kiên hoài nghi, vậy nên Hồng nói tránh đi. "À, hôm nay em muốn thử nhân đậu xanh xem thế nào." Kiên bật cười, có vẻ như không thể tin được mà đáp. "Bình thường em ghét ăn đậu xanh nhất đấy." Hồng giật mình, cô đừn đến mức nói lắp. "A, đúng rồi, em quên mất." Kiên không cười nổi nữa, anh cụp mi mắt rồi thấy thật kỳ lạ. Vừa rồi anh chỉ trêu bạn gái mà thôi, thực ra thì trước đây Lan rất thích ăn mẻ đen và cũng không ghét hay dị ứng với bất kỳ món gì cả. Vậy mà vừa rồi bạn gái anh lại thừa nhận mình ghét đậu xanh. Anh ngẩng đầu nhìn người con gái ngồi đối diện. Trong mắt cô chỉ có sự thờ ơ và lạnh nhạt. Ngày thường mỗi khi hai người đi ăn, cô lúc nào cũng nói riếu rít bên tai, đôi mắt nhìn anh lúc nào cũng đong đầy tình cảm. Kiên định mở lời hỏi lý do cho sự thay đổi đột ngột ấy. Đúng lúc này một đám đàn ông đi cùng với nhau vào quán lòng. Đám người đó ai nấy đều to cao vạm vỡ. Đôi mắt cô Lan cứ nhìn chằm chằm vào một người, giọng nói của cô vang lên lạnh lùng. Anh Kiên nhìn xe Người đàn ông đổi mũ đen kia Có phải là tên Trung không? Kiên quay đầu nhìn về phía bên kia đường Quả nhiên người mà bạn gái hỏi Chính là tên Trung Nhưng trước kia bạn gái anh chưa từng gặp hắn bao giờ Sao có thể nói là chính xác được? Ánh mắt Hồng sắc lẹm như sao? Làm sao mà cô quên được hắn? Kẻ đã khiến gia đình cô bỏ mạng oa nùa Đột nhiên Hồng không muốn báo công an cố muốn tự tay hành hạ đối giết hắn. Nghĩ vậy cô mở lời khuyên bạn trai. "Em nghĩ anh không nên báo án. Anh đừng có nên dây vào mấy tên này, nhỡ đâu chúng trả thù thì nguy to. Với lại chúng ta không có chứng cứ, ai tin lời chúng ta chứ?" Kiên không ngờ bạn gái lại nói như vậy, anh cũng có chút chần chừ, dù sao thì lời cô nói cũng rất có lý. Hai người ăn xong bánh trôi thì ra về. Trước khi đưa bạn gái về ký túc xá, Kiên muốn ôm cô thì bị gạt ra. Từ ngày ấy trở đi mỗi lần Kiên gọi điện, bạn gái anh luôn lấy lý do bận ôn thi nên chẳng gặp nhau. Còn Hồng, mỗi ngày cô đều bám đuôi theo tên chung. Nhờ vậy mà phát hiện tên này không có gia đình, sống lang bạt cùng các anh em giang hồ trong một giải trò. Ban ngày thì hắn ngủ trong phòng, đến đêm thì lượn lở quanh các quán karaoke. Khi trời tầm mở sáng thì đến quán cháo lòng nằm khuất sâu trong ngõ hẻm. Cư thể, Hồng đã theo dõi được một tuần. Mỗi ngày nhìn hắn sống sung sướng đã tâm trí cô chẳng được yên, cho nên Hồng quyết định sẽ ra tay vào ngày cuối tuần. Tầm 4 giờ sáng trời vẫn còn tối om, đèn đường màu vàng chiếu xuống con ngõ nhỏ. Người bán cháo lòng dậy bày hàng. Trời hôm nay quá rét. người ta phải mặc áo phao thật dày, đầu đội thêm mũ ấm mới dám ra đường vào cái thời tiết tê tái này. Từ đằng xa bóng dáng của tên Trung đã xuất hiện. Hôm nay trời rét, hắn mặc áo dày, đeo khăn quàng cổ. Thậm chí trước khi từ quán karaoke về nhà, hắn còn uống một ngụm rượu để làm ấm cơ thể. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu hát, vài câu chệch cả nhịp điệu, cái đầu lắc lắc như ngân nga. Đột nhiên từ cuối con đường, bóng dáng của một cô gái xuất hiện. Trời rét căm căm thế này, vậy mà cô ta còn mặc một bộ váy trắng dài đến nỗi quét cả mặt đất. Đầu tóc cô ta bù xù, che kín cả gương mặt. Tiên Trung thầm nghĩ, có ai ra đường vào bốn tờ sáng mà lại ăn mặc phong phang thế này? Hắn vốn có máu dê lại thêm tí rượu vào người, vậy nên mới sáp lại gần cô gái kia mở lời trêu ghẹo. Em gái đi đâu thế Để anh đưa em về nhà nào Hồng ngần đầu Để lộ ra đôi con mắt đen lành lánh Cô cười khẳng khẳng nói <cười> Tao đến Lấy mạng chó của mày đây Đôi mắt sắc lẹm của cô gái Khiến chúng thấy rùng mình Cô ớn lạnh chạy dọc sống lưng Khiến hắn lấy lại chút tỉnh táo Giờ này ra đường không phải người Thì chỉ có ma thôi Hắn ôm đầu đi chạy trối chết về phía có ánh đèn. Nhưng giờ này ai nấy vẫn còn đang trong chăn ấm ngủ say. Hắn chợt nhớ đến quán cháo lòng bên sông và cửa quán. Ông chủ thấy khách quen thì hào hứng lắm, vì đang bận trong bếp nên cũng không tiện hỏi han anh ta. Cứ theo thói cũ, bưng ra một bát cháo lòng, một đĩa rồi và một bát tiết canh. Chung còn chưa kịp hoàn hồn, Đột ngột nhìn bát tiết canh đỏ hòn xuất hiện trước mắt, khiến ruột gan quặn sóng chỉ muốn nôn. Hắn đứng phắt dậy, hoảng loạn chạy ra ngoài trong tiếng gọi ý hối của ông chủ. Chung chảy hồng học về dãy trọ của mình rồi vào trong phòng. Căn phòng tối om không có lấy một ánh đèn. Chính sự im lặng đáng sợ này chung lại phát run. Hắn vội vã tìm chốt công tắc để bật đèn. Nào ngờ có tiếng nói phát ra trong góc phòng. Ngày này năm sau chính là ngày rỗ của mày. Quai đó đang tiến lại gần rồi bóp chặt lấy cổ của hắn. Chung vội vã đưa tay để gỡ những ngón tay ma quỷ kia. Nhưng khuôn mặt của gã mỗi lúc một đỏ phừng rồi dần chuyển nên tím tái. Cả cơ quay càng lúc càng mạnh hơn, nhưng đổi lại là sự sống càng lúc càng lụi tàn. Cá há miệng cố thều thào như van xin. tha cho tôi, tha cho tôi. Hồng nới lỏng tay, cô hỏi: "Gã Siêu đang ở đâu?" Tiên Trùng ứ ớ mặt tím như gan lợn, hắn đáp: ờ, "Không biết, từ khi bỏ trốn, chúng tôi chia nhau mỗi người một nơi." Còn chưa kịp nói hết câu, cô gái kiểu rắc một tiếng nghẹo hắn về một bên. Hồng xoắn chặt dây thừng rồi kéo lê xác của gã ra cửa nhà. Sáng hôm sau, một người em mang cháu lòng về cho gã, gọi mãi mà chẳng có ai mở, khiến tên đàn em sốt ruột. Hắn nhờ chủ nhà mở cửa phòng để xem thử. Nào ngờ đâu thấy tên chung treo cổ trên xà nhà. Đôi mắt trợn trừng như gặp phải chuyện kinh hoàng. Tên đàn em sợ đến nỗi đánh rơi cả hộp cháu xuống sân. Hắn hét lên. Chết người rồi, chết người rồi. Khi trời sáng bảnh cũng là lúc Hồng trở về ký túc xá. Các bạn đã đến lớp nên trong phòng chỉ còn một mình cô. Hồng nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt xinh đẹp mang nét tươi trẻ của tuổi hai mươi. Thế nhưng đôi mắt đã hẳn lên tơ máu, hẳn lên thù hận mãi chẳng dứt. Cô vẫn còn nhớ khi mình tra hỏi tên Trung rằng kẻ còn lại đang trốn ở nơi nào. Bởi một tuần theo dõi hắn. cô không thấy tên Trung qua lại với gã Siêu. Lúc đấy, tên Trung ủ ớ nói rằng hắn không biết. Kể từ ngày cướp vàng từ căn biệt thự, hai người trốn sang biên giới rồi chia đôi. Sau đó mỗi người đi một ngả. 5 năm, năm đã trôi qua, chính tên Trung cũng không biết Siêu đang ở chốn nào. Hồng sẽ không tha cho tên còn lại, bởi gã Siêu mới chính là kẻ chủ mưu, là kẻ man rợ nhất. Cô có phải lật tung mọi ngóc ngách cũng nhất định phải tìm được. Từ ngày ấy, Hồng chăm chỉ lên lớp nghe giảng, sau kỳ thi cuối kỳ 1, lúc ấy cũng đến gần Tết. Nhà trường cho sinh viên nghỉ nửa tháng, Hồng bèn tìm một công việc giao hàng. Nhà của Lan, chủ nhân của thân thể này rất nghèo. Vậy nên khi Hồng gọi điện thoại về cho cha mẹ của Lan, cô nói rằng muốn tranh thủ kỳ nghỉ để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt thì họ đồng ý. Hồng thuê một chiếc xe máy rẻ tiền, sau đó nhận đi giao đồ ăn ở khắp nơi trong thành phố. Bạn trong ký túc xá khi biết cô làm nhân viên giao hàng thì rất ngạc nhiên, bởi công việc này tốn rất nhiều sức lực, mệt mỏi ngoài đường. Trời nắng thì nóng rát, trời mưa thì ướt như chuột lột. Một cô gái có cơ thể và khuôn mặt xinh đẹp sẽ rất dễ bị treo trọc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Hồng đều bỏ ngoài tay những lời khuyên đó. Cô muốn làm công việc này với mục đích đến từng nơi, từng ngõ ngách trong thành phố để tìm ra tung tích của tên siêu. Ban đầu Hồng Nghị sẽ thuê thám tử để điều tra, thế nhưng cô rất nghèo. Tài sản của gia đình đã tẩu tán, muốn có tiền phải lặn lội làm thêm. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay và một con dao găm nhỏ, nếu gặp phải kẻ ác thì có thể dễ dàng đối phó. Những ngày cuối năm trời càng trở nên rét buốt, cộng thêm mưa lất phất. Hôm nay khách đặt đồ ăn trên điện thoại tăng lên đột biến. Nguyên nhân vì trời quá lạnh, chẳng ai muốn ra ngoài chịu rét. Từ sáng tới trưa, Hồng đã giao được khoảng 30 đơn hàng, tiền kiếm được hơn ngày thường, nhưng tay chân thì run lên bần bật vì tê cóng. Cuối giờ chiều, khi đã qua giờ trưa, khách đặt đồ ăn cũng đã ít đi. hồng ngồi cặm bánh mì ở ven đường. Có một cô gái xách túi lớn túi nhỏ đi qua. Có lẽ vì gió đông bắc rất gào khiến cô gái trượt tay, đồ trong túi rơi vãi ra ngoài. Cô ta hoảng loạn nhặt lên thì chân bị trật khớp, trông đáng thương vô cùng. Hồng tiến lại gần đỡ cô ta đứng dậy, cô gái rối rít cảm ơn. Thế nhưng cô ta đã bị trẹo chân mà cách nhà một khoảng khá xa nên không biết làm thế nào. Hồng gợi ý Hay là cô gọi người nhà tới đón cô đi." Cô gái kia đáp, "Ừm, nhưng mà người yêu của tôi đi công trường ở ngoại thành, đến tối mới về." Cô gái nhìn thấy một quần áo giao hàng của Hồng, cô ấy bèn nói, "Tôi tên là Cúc, nhà tôi ở cách đây nửa cây số thôi, hay là cô chờ tôi về tận nhà, tôi trả tiền xăng xe cho cô, có được không?" Hồng gật đầu đồng ý. Một loáng sau cô nhặt hết đống đồ rơi vãi trên lề đường rồi đỡ Cúc lên xe mình. Dựa Cúc chỉ đường hai người đã đến một căn nhà trong ngõ. Căn nhà này có 3 tầng, hình như vừa được sơn sửa nên trông rất mới. Bước vào bên trong nhà vô cùng ấm cúng, bàn ghế, bếp núc đều được sắp xếp gọn gàng, xem ra Cúc rất khéo léo. Sau khi chở người về nhà an toàn, Hồng xin phép ra về. nhìn Cúc lại rất hiếu khách, hoàn toàn không sợ người lạ mà chủ động nói: "À cô ơi, à tôi thấy cô còn trẻ mà vất vả kiếm tiền, vừa rồi cũng đang ăn dở chiếc bánh mì. Hôm nay có cơ hội gặp gỡ với cô, cô cứ xem tôi như bạn bè đi. Trong tủ lạnh nhà tôi còn đồ ăn đấy, cô lấy ra hâm nóng rồi chúng ta cùng ăn trưa nhé." Hồng vô cùng ngạc nhiên vì Cúc rất dễ tính lại không có lòng đề phòng người lạ. Hồng nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, bởi cô nhận ra Cúc đất giống mình khi xưa. Vì lòng tốt bụng mà dẫn sói vào nhà. Cổ họng Hồng khô khốc, cô nói: "Chị Cúc này, tôi biết là chị tốt bụng, nhưng lòng người khó đoán, nhỡ tôi là kẻ ác, thấy chị ở nhà một mình thế này thì nảy lòng tham, nhẹ thì cướp của, nặng thì giết người đấy." Chị Cúc bật cười, Cô bé trông mới chỉ 20 mà có tính đề phòng quá. Được rồi, được rồi, chị biết rồi, sau này chị không dẫn người lạ vào nhà nữa. Hồng tạm yên tâm, cô bảo trong bếp tìm tủ lạnh rồi lấy đồ ăn. Lúc đóng cánh cửa tủ, cô nheo mắt khi thấy một bức ảnh được dán lên trên. Đó là một bức ảnh chụp hình một cặp đôi, hai người họ ôm nhau, trông thân thiết như một cặp tình nhân. Ông lặng người khi nhận ra cô gái đó là Cúc, còn chàng trai thì chính là kẻ thù mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cuối cùng trời cao cũng có mắt để cho cô tới được nơi này, tìm ra được tên siêu. Hắn trông thật hạnh phúc làm sao, quần áo trên người hắn là đồ mới, sạch sẽ, trên người cũng có da thịt béo trắng hơn so với 5 năm trước. Bên cạnh hắn lại có một cô bạn gái xinh đẹp và tốt bụng. Sao trời cao lại ưu ái cho kẻ tàn ác như vậy chứ? Trong lòng Hồng nổi lên cơn giận ngút trời, nhưng rồi cô nghĩ lại, có lẽ là người giống người mà thôi. Hồng quay sang hỏi chủ nhà. "Chị Cúc ơi, à, người trong tấm ảnh này là ai hả chị?" Nhắc đến người yêu mình, Cúc nở nụ cười hạnh phúc, giọng nói toát ra đầy sự ngọt ngào. "À, đấy là bạn trai của chị đấy, anh ấy tên Minh." Sở anh ấy đang đi công trình ở ngoại thành, đến tối mới về em ạ. Anh Minh tốt bụng và hiền lành lắm, người xung quanh đây ai cũng quý mến anh ấy cả em ạ. Nghe vậy Hồng khẽ thở phào. Cô mừng vì người trong ảnh không phải tên siêu. Bởi kẻ tàn ác như vậy chắc chắn phải là kẻ trộm cướp đáng ghét, bị người ta xa lánh chứ không thể nào có cuộc sống yên ổn như bây giờ. Hồng ở lại ăn cơm trưa với chị Cúc, sau đó cô tiếp tục đi giao hàng như thường ngày. Chị Cúc thương Hồng vất vả nên trước khi về còn nhét vào tay Hồng một túi hoa quả mà chị mua ở ngoài siêu thị. Hồng cũng không chối từ, coi như sau này có đồ ăn gì ngon thì sẽ sang tặng lại chị bạn mới quen này. Cứ thế cả một buổi chiều hôm ấy, Hồng lại dong đuổi ở khắp các con đường để giao đồ ăn cho khách. Khi hai bàn tay và đôi chân đã rã giá rồi, cũng là lúc bụng cô réo lên ùng ục. 7 giờ Hồng mới nhớ đến cái túi đồ ăn mà ban trưa chị Cúc đã tặng. Hồng mở cái túi ni lông màu trắng ra, bên trong là một ít táo, một gói bánh bông lan và một cái ví tiền. Trời ơi, có lẽ giờ chị Cúc để quên ở đây. Hồng vội vã quay lại căn nhà trong ngõ để trả đồ. Giờ lúc này đã tối om, thành phố đã lên đèn. Trong con ngõ nhỏ cũng có ánh sáng chiếu rọi. Từ trên yên xem máy Hồng nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà chị Cúc. Anh ta mặc áo công trường màu xám, trên tầm áo vẫn còn dính xi măng và vôi trộn. Có lẽ anh ta đang đứng ở ngoài cửa hút thuốc, đưa bàn tay gầy gò cầm điếu, trước bật lửa lập loè phản chiếu khuôn mặt của người đàn ông. Đã 5 năm trôi qua, Hồng không quên được khuôn mặt của kẻ sát nhân kia. Đôi mắt lạnh lùng và ngoan độc của hắn cứ ám ảnh cô mỗi khi trời tối. Hiện giờ cô khẳng định người này đúng là tên Siêu, nhưng chị Cúc lại nói người yêu của mình tên Minh. Hồng nhất định sẽ điều tra cho rõ chuyện này. Cô quay đầu xem máy, tạm thời không trả lại ví tiền cho chị Cúc mà đợi đến hôm sau. Sáng hôm sau, nhìn lúc người đàn ông kia đi ra khỏi nhà, Hồng mới tiến lại gần căn nhà của chị Cúc rồi gõ cửa. Nhìn thấy cô, chị Cúc mừng rỡ. vừa mở cổng vừa hớn hở nói. "Ôi, em đến rồi à? Hình như hôm qua chị để quên ví tiền ở trong túi đồ." Không cười mỉm, cô mua một túi đồ ăn đến, hai chị em ngồi ở phòng khách, vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc đó Hồng hỏi bằng giọng tò mò. "Chị Cúc ơi, à căn nhà này đẹp thật đấy. Là tài sản mà cha mẹ chị để lại cho chị hay sao?" Chị Cúc rất vô tư Hôm nay Hồng chủ động trả lại ví tiền, nên trong lòng chị Cúc thật sự coi Hồng là người đáng tin cậy. Vậy nên chị cũng nói thẳng: "À không, cha mẹ chị ở dưới quê, nhà này là do bạn trai của chị mua đấy." Hồng cố tỏ ra ngạc nhiên, cô hỏi tiếp: "Em trông người yêu của chị trong ảnh còn trẻ lắm, mà chắc mới ngoài 30, thế mà anh ấy tài giỏi thật chị nhỉ?" Chị Cúc càng thêm tự hào, chị khoe về người yêu mình. Anh Minh cũng là người ở quê, gia đình cũng không giàu có gì. Năm năm trước anh Minh sang bên kia biên giới làm ăn, may mắn trúng một vụ lớn nên có tiền mua được một mảnh đất. Càng may mắn hơn là thời điểm ấy giá đất vẫn còn dễ thở, không cao chót vót như bây giờ. Nếu không thì bọn họ chẳng dám mơ được an cư ở thành phố lớn. Sau khi mua được mảnh đất này, hai người cùng nhau làm ăn. pick up rồi dần xây nên căn nhà hoàn thiện. Chỉ cục hớn hở khoe. Thật ra thì đang còn nợ ngân hàng 1 tỷ tiền sân nhà đấy em ạ. Vậy nên bọn chị vẫn chưa đăng ký kết hôn. Chờ trả xong hết nợ thì chị mới dám nghĩ đến chuyện trăm năm. Càng nghe sắc mặt hồng càng khó coi. Số vàng năm ấy mà tên siêu cướp được, hắn đã dùng để mua mảnh đất này. Có lẽ tên thật của hắn là Minh Vì đi trộm đi cướp nên mới đổi sang tên giả là Siêu. Thật là một kẻ nhăm hiểm và cẩn thận. Khi Hồng về ký túc xá thì trời đã khuya. Đôi chân cô dừng lại khi nhìn thấy người đứng ở góc tường. Kiên đã đợi cô rất lâu, đến nỗi cả cơ thể run bẩn bật vì hứng gió lạnh. Nhìn thấy người yêu mình, Kiên sốt sáng hỏi. Em đi đâu vậy? Sao đến đêm mới về? Hồng đáp bằng giọng qua loa. Em ra ngoài một chút đi mà. Ken nhìn chằm chằm vào người yêu. Anh nhận ra cô đã thay đổi quá nhiều. Trước kia cô là người dịu dàng, rất sợ ra ngoài vào buổi tối, mà nay người yêu của anh lạnh lùng, bảo dạn, hơn nữa đôi mắt cô cũng chẳng còn tình cảm khi nhìn thấy anh nữa. Ken hít vào một hơi thật sâu, anh tiến lại gần rồi Nắm chặt đôi bàn tay người con gái Tại sao em lại làm công việc giao hàng Việc ấy rất nguy hiểm Em có biết không Hồng trả lời bằng giọng hở hứng Đấy là chuyện của em Chả liên quan gì đến anh cả Kiên buông hai tay người yêu ra Đôi mắt anh ánh lên sự buồn bã Và dây dứt Anh hỏi bằng giọng nghiêm túc Em là ai Nghe câu ấy Hồng cao mày Hiện giờ cô chưa xử được tên siêu nên không thể bại lộ được thân phận. Hay là do cô đã quá hở hứng với Kiên nên khiến anh này xinh nghi ngờ. Hồng bắt mình cố tỏ ra tươi tắn, cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Ừ hay, anh hỏi cái gì kỳ lạ thế. Em là người yêu của anh mà. Tại dạo gần đây em lo lắng tiền cho học kỳ tới. Nên em mới ra ngoài làm việc. Tuy việc giao hàng vất vả, nhưng em cũng kiếm được nhiều lắm. Em Hồng còn chưa kịp nói hết câu thì Kiên đã ngắt lời. "Không phải, cô đừng lừa dối tôi nữa, cô không phải là Lan, cô là ai? Cô nói mau đi." Hồng vẫn cố mỉm cười hỏi, <cười> "Sao anh lại nói thế?" Kiên đáp, "Từ cách ăn uống đi đứng nói chuyện đều không giống Lan. Tôi chợt nhớ ra từ lúc ở căn biệt thự ma ám trên núi ra ngoài, cô biến thành một con người hoàn toàn khác người yêu của tôi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ mãi không ra cho đến khi nhìn thấy trong túi sách của cô chứa đầy những tờ báo về vụ thảm sát 5 năm, năm trước trong biệt thự. Sắc mặt người yêu anh càng lúc càng tái, kiên nhìn người con gái trước mắt. Tuy cô ta có thân thể của Lan, nhưng tính cách khác một trời một vực. Anh nói ra suy đoán của mình Cô chính là Hồng, người con gái đã chết thảm đúng không? Cô làm ơn tha cho người yêu của tôi, mau thoát khỏi cái xác này để hồn cô ấy trở về. Hồng cười nhạt, lần này cô không cố tỏ ra ngọt ngào đáng yêu nữa, mà để lộ hoàn toàn tính cách của mình. Ừm, đúng, tôi là Hồng đấy. Nhưng tôi dùng thân thể này rất tiện, vậy nên tôi không muốn trả đấy. Làm sao được thôi. Mặt hồng hếch lên để lộ ra tính tình ngạo mạn, da đồng bắc trít cao, qua kẽ hở của quần áo rồi luồn vào trong da thịt khiến ai nấy đều run lên vì lạnh. Đôi mắt kiên đỏ ngầu, anh nói bằng giọng van nài. "Tự cậu xin cô đi cô Hồng à, làn vô tội. Em ấy chỉ là một người bình thường chưa từng hại ai bao giờ. Tôi từng nghe nói về cô và gia đình. Trước đây cô rất thông minh và hiền lành, cô đừng hại người vô tội." nhắc đến bản thân và gia đình, đôi mắt hồng lóe lên sự đau đớn. Cô cũng nhớ mình của ngày xưa, một người con gái sinh ra trong gia đình giàu có, được cha mẹ nâng niu và chiều chuộng. Chỉ vì tốt bụng giúp đỡ một người đi lạ mà dẫn đến cái chết thảm thiết của cả nhà. Năm năm đã qua, mỗi ngày bị giam trong nhà kho, chịu bóng tối vô tận. Cô hằn chính bản thân mình hiền lành và tốt bụng. Và giờ đây, Linh hồn của cô cũng bắt đầu trở nên hung ác, cô sẵn sàng chiếm thân thể của Lan chỉ để đạt được điều mình mong muốn. Hồng đáp, "Tạm thời, tôi chưa thể nào trả thân xác cho người yêu của anh được, bởi vì tôi vẫn còn việc phải làm." Dừng lại một chút, Hồng đe dọa, "Anh đừng có nghĩ đến việc mời thầy bùa về trấn áp tôi, nếu để tôi nổi nóng, tôi sẽ phá tan thân xác này." không để cho người yêu anh trở về đâu. Nghe vậy Kiên cũng không dám ép Hồng nữa, nhưng hôm nay đến đây tìm cô, nghĩa là anh đã có suy đoán của mình, anh nói. "Tôi biết cô mượn thân xác của Lan để làm gì, có phải cô đang tìm hung thủ nam sư để trả thù đúng không? Cái chết của tên chung cũng là do cô gây ra, phải không?" Hồng gật đầu thừa nhận, Kiên càng lo lắng anh nói. Nhưng thân thể cô dùng chính là Lan, là người yêu tôi. Cái chết của tên trung tạm thời được cho là tự sát. Còn điều nếu cô giết thêm một người nữa mà để lại dấu vết, nhỡ đâu công an lại truy ra Lan thì thế nào? Cả nửa đời sau của cô ấy sẽ vào tù đấy. Hồng bực bội mắng, "Biết rồi, tôi sẽ làm việc kín kẽ hơn, không để người yêu của anh phải liên lụy đâu." Nghe vậy Kim thở phào nhẹ nhõm. Trở chấp bóng dáng của Hồng đi vào ký túc xá, anh cũng trở về. Tạm thời anh sẽ không quấy rầy người yêu để tránh cô ta phật lòng. Sáng hôm sau, Hồng dậy muộn. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ không đi giao hàng, bởi đã tìm được tên siêu rồi, không cần phải vất vả sớm hôm nữa. Cả đêm qua, cô nằm trên giường và suy nghĩ đến lời của Kiên. Anh ta nói đúng. lành vô tội, cô không muốn hại người vô tội. Vậy nên, cô sẽ trả thù tên siêu bằng cách ôn hòa. Buổi trưa cô mua vài cân cam rồi bọc bằng giấy báo đến nhà chị Cúc. Chị ấy đang ở nhà nấu cơm, nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc thì hớn hở ra mở cửa. Cứ mỗi ngày cô đều mang một tờ báo về vụ thảm sát ở căn biệt thự trên núi đến cho chị Cúc. Đến ngày thứ 5 chị Cúc không có ở nhà, thay vào đó là tên siêu Hắn cố ý đợi cô để dò la, dạo gần đây trên bàn trà phòng khách lúc nào cũng có tờ báo về vụ án năm xưa khiến hắn giật mình. Năm ngày liên tiếp thấy tờ báo, tên siêu nhận ra được điều chẳng lành, bèn hỏi Cúc. Người yêu anh nói rằng là do một cô gái trẻ mang đến, khiến dây thần kinh của siêu giật lên từng hồi. Vậy nên hôm nay siêu cố ý sắp xếp cho Cúc đi chơi xa, còn mình thì ở nhà đợi cô gái trẻ kia đến. Khi Hồng bước vào căn nhà này, cô cười. Chào anh Siêu. Người đàn ông đứng bật dậy vì kinh ngạc. Anh ta đút con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn rồi chỉ về phía Hồng. Cô là ai? Cái tên Siêu, anh ta chỉ dùng để khi thực hiện trọng cấp, làm những việc xấu xa. Còn ngày thường anh em bạn bè đều gọi tên thật là Minh. Đến cả cô cũng chỉ biết anh ta tên Minh. vẫy mắc cô gái trẻ này lại biết rõ mồn một, một. Hồng bật cười thích thú, cô hạ giọng như trêu ghẹo. <cười> "Tôi đã quan sát anh một thời gian rồi, cuộc sống của anh tốt thật đấy. Mua được đất ở thành phố lớn, kiếm được một cô người yêu xinh đẹp dịu dàng. Thế anh định hoàn lương à? Không đi trộm cắp, không đi giết người nữa à? Ôi chao, cuộc đời này đúng là bất công thật." kẻ ác lại được sống nhởn nhơ sung sướng. Siêu cầm con dao sắc tiến lại gần cô gái, ánh ta cầm lên như con dã thú. Mày là ai? Mày là ai? Nói mau không tao giết chết mày. Hồng chẳng sợ lưới sao đang kể sát cảnh cổ, cô cười thật to. <cười> tao, tao là ai á? Tao cũng không biết. Tao không còn gì hết, gia đình tao chết hết rồi, mày nói xem, tao là ai? Gã siêu hoàng hồn, con rào trong tay đôi xuống đất phát ra tiếng bịch. Khi còn trẻ, gã không chịu học hành cũng chẳng trú tâm làm ăn, nên học cái thói ăn trộm. Ban đầu gã chỉ dám trộm mấy thứ lạc vặt trong quầy hàng, dần dài là chiếc xe đạp, xe máy. Cuối cùng, sau bao nhiêu trận cấp nhỏ, gã muốn làm một trận thật lớn. Ấy là lẹn vào nhà dân. Hồi ấy gã không được gia đình yêu thương và quan tâm. bạn bè cũng chẳng ai chơi với một đứa vô học lười biếng, gã trở nên cô đơn nên chuyện gì cũng dám làm. Nhưng sau vụ ở căn biệt thự trên núi, gã đã trốn sang bên kia biên giới lánh nạn một thời gian, đồng thời bán số vàng trộm được. Sau đó gã siêu bề nước được quen chữ cúc. Số tiền bán vàng chỉ đủ để mua đất, muốn xây được căn nhà hoàn chỉnh phải cần thêm tiền. Tuy nhiên Gã Siêu không dám làm liều nữa mà tìm một công việc đàng hoàng. Có điều tuổi tác cũng đã lớn, lại không có bằng cấp nên tìm một công việc văn phòng rất khó. Gã đành xin vào làm ở công trường xây dựng. Mà ngành xây dựng rất tin vào tâm linh. Mỗi lần xây một công trình, chủ thầu đều làm một cái lễ đầy đủ rồi mời một ông thầy giỏi về cúng bái. Lần đầu tiên gã Siêu tham gia lễ cúng Ông thầy cứ nhìn chằm chằm vào gã rồi nói: "Sát nghiệp nặng này, sau này tuyệt hậu." Khi ấy gã Siêu cũng chẳng để bụng lời ông ta. Sau này càng làm trong ngành xây dựng nhiều, gã Siêu mới hiểu thế nào là phong thủy tâm linh. Có nhiều chuyện đúng là do ý trời mới thành. Thời gian qua đi cái câu ấy cứ in vào đầu khiến gã bất an. Cả cố gắng để người yêu có thai, dù cúp phản đối bị đăng nợ ngân hàng 1 tỷ tiền xây nhà. Nhưng có thế nào thì cô cũng chẳng có tin vui. Hai người quyết định đến bệnh viện thăm khám. Kỳ lạ thay sức khỏe sinh sản của cả hai đều bình thường, không có gì tắt. Năm này qua năm khác vẫn chẳng có tin mừng, bây giờ siêu mít tin và lời của ông thầy kia. Bây giờ gã cũng đã lớn tuổi, hình như càng có tuổi người ta càng tin rằng phải làm việc thiện. Gã siêu biết Nếu không trả hết cái món nợ máu kia thì đời này gã sẽ sống chẳng yên. Gã mấp máy môi hỏi: cô, "Cô, cô là Hồng?" Hồng khoanh tay trước ngực, đôi mắt cô đầy sự thù hằn. "Đúng, đúng vậy. Nợ tiền trả tiền, nợ ân tình thì trả ân tình, còn nợ máu thì phải trả bằng máu. Hôm nay tao đến đây đòi nợ." cả người gã siêu ngã khuỵu xuống đất. Trái tim của gã đập dồn dập, cậu ôm ngực cố hít lấy chút hơi tàn. "Cậu, Cổ... cậu đã làm gì?" "Vừa rồi, khi mày đến gần tao, tao có đổ một chút thuốc để mày hít vào đấy. Ừm, uhm, yên tâm đi, chỉ là chút thuốc khiến cơ thể của mày yếu đi thôi. Tao sẽ không giết mày." một cách dễ dàng đâu. Siêu bỏ dưới đất, cố gắng trở mình để hít thở. Ca đã hiểu, nếu chưa trả được món nợ thì Hồng sẽ không tha cho hắn. Ca nói bằng giọng van nài. "Tôi xin cô, đừng giết tôi ở đây. Căn nhà này tôi muốn để lại cho Cúc, nếu tôi chết ở đây sẽ làm bẩn nó. Tôi xin cô đấy." Hồng cuối người rồi nhìn thẳng chằm chằm vào mắt gã. "Xin tao á? Tại sao tao phải đáp ứng nguyện vọng của mày? Không những mày phải chết ở đây, mà tao phải nói cho chị Cúc biết, mày là kẻ máu lạnh như thế nào. Căn nhà này được xây dựng cũng nhờ tiền tài của gia đình tao. Người ngoài đừng hòng lấy đi một đồng một cát." Gã Siêu chấn động, đời này ai cũng căm ghét và xa lánh gã. chỉ có Cúc chịu thương yêu và gắn bó. Gã không muốn Cúc biết mình là kẻ đê hèn như vậy, cả cõi rạp người cầu xin. Cô Hồng, "Tôi xin cô, để tôi chết ở nơi khác, dì không được nói cho Cúc biết." Đôi mắt hồng đỏ hoe, cô giơ tay tát mạnh vào mặt gã, từng tiếng chát vang lên lanh lảnh, lòng cô đầy oán hận. "Ừ, thế tại sao lúc đấy mày không tha cho em trai tao?" Nó còn đang ở trên tầng 2, lại còn nhỏ như vậy, tại sao chúng mày không tha cho nó? Cả nhà tao chết thảm lắm. Đột nhiên gã siêu bám lấy chân cô, đôi mắt gã lóe lên tia hy vọng. Siêng cô đường nói với Cục, tôi sẽ nói cho cô một chuyện quan trọng. Như Sở Hồng sẽ đổi ý, gã siêu kể. Cục có biết tại sao chúng tôi tìm đến căn biệt thự trên núi không? tất cả căn biệt thự gần như bỏ hoang, nếu có ăn trộm cũng chẳng ai vào nơi hoang vắng như vậy. Con người đã chỉ đường cho tôi. Sống lưng hổng cứng đờ, hóa ra là như vậy. Bao năm qua cô bị thù hận che mắt nên không nghĩ đến điểm này. Khi dọn khỏi căn biệt thự, những đồ có giá trị cao đều được mang hết đi. Trong đó chỉ còn lại tủ lạnh, tivi, giường chiếu nhưng đều là đồ đã cũ. Nếu có vào ăn trộm thì sao không tiến hành từ trước mà phải đợi đến khi gia đình cô đến đó. Hơn nữa, cả năm gia đình mới về căn biệt thự một lần và chỉ ở lại 2 đến 3 ngày, đâu có tên trộm nào ngu mà chờ đến ngày ấy. Hỏng quát. Nói đi, nói ai sai mày làm việc này. Siêu khép mắt, nhớ lại câu chuyện của 5 năm về trước. Ngày ấy có một người đến tìm gá Rời trạm một gia đình từ thành phố đến căn biệt thự để nghỉ dưỡng, họ mang rất nhiều vàng đến đó cất giấu. Người nọ ăn mặc kín mít đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang nên siêu cũng chẳng rõ mặt. Ban đầu siêu cũng nghĩ đó là lời vu vơ, nhưng lòng tham nổi lên, đã quyết định dẫn theo đàn em là thằng Trung đến căn biệt thự chờ đợi. Quả nhiên một gia đình lái xe ô tô sang tiến vào trong căn nhà. Siêu và Trung bày nhau chờ đến tối sẽ cùng hành động. Sau đó, bọn chúng trui vào nhà rồi khống chế đội vợ chồng già. Họ vùng vẫy quá mạnh nên tên trộm giết họ. Lúc này đã lỡ tay giết người, bọn chúng thống nhất sẽ sát hại cả nhà để đề phòng có kẻ sống sót sẽ đi tố giác. Kế tiếp, bọn chúng lục tung cả nhà cũng không thấy tiền tài đâu cả. Cho đến khi đập phải ván giường và tìm được một cái hộp đựng vàng. Sau này khi tên Siêu nghĩ lại, cứ có cảm giác khác thường. Kẻ bịt mặt kia muốn mượn tên Siêu để ra tay với gia đình này. Một thời gian sau, Siêu tìm hết các trang báo về vụ án ở căn biệt thự. Cậu nhìn thấy ảnh của một người thanh niên trẻ, có dáng người giống với kẻ lạ mặt năm đó. Nghe kể đến đây, Hồng như không thể tin vào tai mình. Hóa ra chuyện năm xưa bị trộm đột nhập không phải do lỗi của cô. mà có kẻ đứng sau bảy trò, nhưng là ai cơ chứ? Chỉ có người thân mới biết ngày mà gia đình đến căn biệt thự để sổ ông bà. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong trí óc Hồng cha hỏi, "Nói đi, là ai?" Siêu thở dài nói, "Tôi thấy trên báo người ta ghi tên ảnh tả là Dũng, nghe nói là anh họ của cô đấy." Hồng ôm mặt khóc nức nở, Tao nào, tao nào tài sản của gia đình cô bị bán tháo, gia đình anh Dũng chiếm hết tài sản rồi chuyện sang nước ngoài sinh sống. Hoa dạ anh ta mới chính là kẻ đứng sau cùng. Uổng công khí ấy cô còn nhắn tin cầu cứu anh ta. Hồng lau nước mắt, cô nói: "Su mày đã khai ra kẻ chủ mưu, nhưng việc mày sát hại gia đình tao vẫn là sự thật. Tao cho mày 3 ngày." để mày tự giải quyết hậu sự. Nếu sau 3 ngày tao không nhìn thấy xác của mày thì mày sẽ chết rất thảm đấy." Tiên siêu ngã vật ra sàn. Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà phải trả cái nợ mà mình đã gây ra. Quả nhiên, gã giữ đúng lời hứa. 3 ngày sau gã tự lái xe đùi tông vào rào chắn trên đường cao tốc, xác thịt bê bết máu. Khi nghe tin này Chị Cúc khóc lóc thảm thiết đòi lo hậu sự cho hắn, Hồng cũng không muốn đối cùng giết tận, cô quyết định không nói sự thật cho chị Cúc. Còn một kẻ thù cuối cùng nữa thôi, Hồng đã nghĩ ra kế hoạch tiếp theo rồi. Chỉ có điều, việc này phải nhờ đến Kiên giúp một tay. Một tuần không lên làng, sáng hôm nay Kiên nhận được cuộc điện thoại từ Hồng. Khi hai người gặp nhau, Hồng thẳng thừng nói: "Anh Kiên, tôi muốn anh giúp tôi." số một người từ nước ngoài về đây. Kiên tỏ ra căng thẳng hơi. Đó là kẻ thù của cô sao? Hồng gật đầu, sợ Kiên không nhận lời cô nói thêm. Anh yên tâm, anh chỉ cần giúp anh ta về đây, còn việc còn lại sẽ không dính dáng gì đến anh. Sau vụ này, tôi hứa sẽ trả lại thân xác cho Lan. Kiên biết mình không thể nào từ chối yêu cầu này, huống hồ anh cũng rất muốn Lan trở về. nên gật đầu đồng ý. Vậy là họ bày mưu dùng căn nhà cũ của gia đình Dũng để lừa gạt. Họ khiến căn nhà cũ ấy dính tranh chấp, yêu cầu chủ nhà phải trở về để giải quyết. Vậy nên, hai tuần sau, Dũng bay từ nước ngoài về. Khi Dũng nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đứng ở trong nhà chờ mình, chẳng hiểu sao lòng anh dấy lên cảm giác ngọt ngào. Cô gái này tự xưng là người bên tòa án tới để giải quyết hồ sơ. Nhưng đôi mắt của cô ta cứ nhìn chằm chằm vào người, khiến Dũng sợ cả da gà. Mà cũng thật kỳ lạ, trong căn nhà chỉ có hai người, dù là ban ngày ban mặt, thế nhưng cửa trong cửa ngoài đóng kín mít. Căn nhà lại phát ra một mùi hôi ẩm do lâu ngày không có ai quét dọn. Dũng h่อ sắc dụa rồi hỏi: "Không biết cô đây tên họ là gì?" Hồng tiến lại gần anh, nở một nụ cười ngọt ngào. "Em tên là Hồng ạ." Cơ thể Dũng cứng đờ như quên cả thở. Anh nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ, nhưng nhận ra khuôn mặt này không phải là em họ mình. Anh ta tự trấn an bản thân rằng chỉ là cái tên giống nhau mà thôi. Còn điều Hồng cũng không muốn lãng nhằng với anh ta. Cô cầm dây cương rụt trong vào cổ người đàn ông, dũng không để phòng một cô gái yếu ớt. Anh ta bị tập kích bất ngờ Nên rơi vào thế yếu Cổ Hồng bị xiết chặt Khiến anh ta vội vã lấy tay kéo dây ra Nhưng dây cước vừa mỏng Lại vừa chắc Dù anh ta có kéo thế nào Cũng khó lòng thoát ra được Tuy nhiên Hồng vẫn chưa muốn giết ngay Mà hỏi từng câu Anh họ à Em đã về rồi đấy Năm năm không gặp Có vẻ như anh sống rất tốt nhỉ Trong mắt Dũng mở to hết cỡ như không thể tin được người đã chết rồi còn có thể sống lại. Hồng tiếp tục hỏi. Có phải anh đã rụ tên Siêu đến cướp căn biệt thự của gia đình chúng tôi? Có phải không? Có đúng không? Cổ Hồng của Dũng được nới lòng, đủ để anh ta có thể nói chuyện. Anh ta quính quán hồ. Cứu! Cứu! Cứu! cảng ô, chiếc dây cương càng siết thật mạnh. Hồng vô cùng thất vọng, nghĩ lại thì người bên cạnh là họ hàng của mình, cùng chảy chung một dòng máu. Cô không muốn anh phải bỏ mạng một cách lãng xẹt như vậy. Cho nên, Hồng chói anh ta vào cẩu than rồi đe dọa. "Ừm, nói thật đi. Nếu nh nhành nói dối, tôi sẽ rọc ra thịt của anh để anh chết thối ở đây." Dũng sợ lắm rồi. Anh ta cố gắng vùng vẫy nhưng không bằng sức của Hồng. Chẳng hiểu sao một cô gái nhỏ nhắn lại có sức khỏe kinh người đến vậy. Nhìn vào mắt cô, anh chỉ thấy như gặp phải dao sắc. Anh ta hỏi bằng giọng không chắc chắn. "Em, em là Hồng thật sao?" Hồng cười nhạt, chẳng muốn đáp lời một câu hỏi vô vị, giống cúi gằm mặt nói. "Anh, khi ấy đúng là anh có gặp tên siêu Thật ra anh đánh bạc thiếu nợ tiền nên mới nghĩ ra cách này. Nhưng anh chỉ gợi ý cho tên siêu cướp của, anh không bảo anh ta giết người. Hồng ơi, em hãy tìm anh, anh thật sự chỉ muốn chi trả chút tiền. Hồng tiếp lời. Ừm, sau đó vì tên siêu và đồng bọn giết người nên anh không dám đi tìm hắn đòi tiền mà thuê luật sư nuốt chọn xa xản của nhà tôi. <cười> tôi nói như vậy có đúng không, anh họ Dũng mêu máu khóc, cả nhà em đã chết, bị nổ cũng chẳng còn người thân nào thì tài sản đương nhiên thuộc về anh rồi. Dù em có để đấy thì cũng lãng phí mà. À, giờ em đã quay lại rồi thì anh trả lại tài sản cho em nha, em tha cho anh đi. Hồng tức đến mức bật cười, họa xa đầy chính là người anh họ mà cô luôn tin tưởng đây sao. Kẻ độc ác này chưa từng sám hối vì những việc đã làm, thật sự khiến người khác phải căm phẫn. Thành Lĩnh hồng đánh ngất anh ta, chờ cho đến tối, cô kéo thân thể gầy gò của Dũng vào trong chiếc thùng xốp rồi bưng lên xe. Chiếc xe chở anh ta vào trong rừng sâu. Sau đó, cô đào một ụ đất để chôn sống Dũng. Từng sảng đất rơi xuống người, cơ thể Dũng đã bị chèn lấp một nửa. Tay chân bị chói, miệng lại bịt kín nên dù có tỉnh lại cũng chẳng thoát ra khỏi cái hố sâu. Hồng đứng ở trên cao, con mạt xinh đẹp méo mó như bị ác quỷ chiếm giữ. Tất cả sự lương thiện của cuộc đời cô đã dừng lại ở tuổi 21, giờ đây cô hủy diệt tất cả. Đúng lúc này bàn tay của cô bị giữ chặt lấy, không ngẩng đầu lên nhìn người kia. Sơ quãng đường tới khu rừng này, cô đã thấy xe ô tô của kiên bám theo sau. Kiên sợ cô làm điều dại dột vội nói: "Tha cho anh ta đi, đừng hại người nữa." Đôi mắt hồng đỏ quạnh, cổ hét. Tại sao? Tại sao phải tha chứ? Chính hắn đã khiến gia đình tôi bỏ mạng. Dù hắn không trực tiếp giết người, nhưng chính là kẻ đầu sò. Giờ hắn sống sung sướng ở nước ngoài. Còn tôi thì sao? Tôi biến thành một con quỷ. Là ai? Ai đã hại tôi ra nông nỗi này? Kiên thở dài, anh nói. Hài! <cười> Tôi đã nghĩ là nguyên nhân vì sao linh hồn cô chưa được siêu thoát rồi. Là vì cô luôn ân hận nghĩ mình cũng là thủ phạm hại chết gia đình vì tự tay mở cửa dẫn cả ác vào nhà. Cô Hồng à, cô không có lỗi gì cả. Từ trước tới nay cô vẫn là người lương thiện. Đừng tiếp tục nhúng sâu vào vũng bùn này. Chỉ khi nào cô buông bỏ được thủ hận lúc ấy linh hồn cô mới được siêu thoát về với gia đình. Hồng ngồi sụp xuống đất cổ ôm mặt khóc nức nở. Cô nhận ra mình cũng đã mệt mỏi. Bao năm linh hồn ở trong bóng tối chìm trong thù hận, thực ra cô rất nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ em trai. Cô cũng sợ cô đơn, mỗi ngày trôi qua trong căn biệt thự u tối chẳng khác nào cực hình. Khóc một hồi cô lau nước mắt, giọng cô nghẹn ngẹn. Vậy hắn ta phải xử lý thế nào đây? Kiên đáp cợt chói cho hắn, kẻ mặc hắn ở trong đường để hắn cảm nhận được nỗi đau của cô. Hồng hỏi: "Vậy anh không sợ khi hắn trở về thành phố, hắn sẽ tố cáo Lan sao?" Kiên trả lời: "Yên tâm, hắn có tật giật mình, cũng là đồng lõa trong vụ án năm xưa nên không dám tố cáo ai đâu. Hắn sẽ trốn ra nước ngoài, không bao giờ dám về đây nữa." Hồng gật đầu coi như yên tâm. Kèn dẫn cô ra xe ô tô, chiếc xe nổ máy rồi tiến vào trong thành phố. Khi ngồi trong khoang xe thoáng mát, Hồng hít vào thật mạnh, cố gắng cảm nhận được luồng khí trong lành. Và rồi cô nói một chuyện bất ngờ. "Đừng về thành phố nữa. Anh hãy đưa tôi đến căn biệt thự kia đi. Người yêu anh đang ở trong đấy, chắc là sợ lắm. Để cô ấy được trở về thôi." Khi nói những lời này, giọng của Hồng tỏ ra thanh thản và thoải mái, cô không còn sự oán hận, cũng không còn lưu luyến nhân gian nữa. Cô cũng hiểu được cảm giác bị trói buộc trong bóng tối đáng sợ như thế nào, vậy nên mới ra quyết định này. Chiếc xe vụt bay như gió, đến chiều đã dừng lại ở trước căn biệt thự. Khi hai người bước xuống nhà kho, Kim cảm nhận được có ai đó đang lại gần mình. Hồng nói: "Anh đứng ở ngoài cửa đi." chỉ một mình tôi vào trong đó thôi. Cánh cửa mở ra một tiếng kẽo kẹt rồi nặng nề đóng vào. Bên trong im ắng một chút, sau đó một tiếng phịch vang lên như tiếng cơ thể ngã nhào xuống đất. Một lát sau giọng nói ngọt ngào xen lẫn hoảng sợ vang lên. Anh Kiên, anh Kiên ơi, cứu em. Kiên vội vã mở cửa, Lan chạy ùa ra ngoài rồi ôm chầm lấy anh, cô khóc nức nở. Anh đi đâu đấy? Sao lại bỏ em một mình ở đây? Em sợ lắm." Kên ôm chặt lấy người yêu, anh nhẹ nhàng an ủi. "Không sao rồi, anh sẽ chở em về nhà, đem đi ăn thật ngon." Trước khi rời đi, Kên soi đèn vào trong nhà kho một lần, thế nhưng chỉ thấy đồ đạc cũ kỹ chứ chẳng thấy hình bóng của ai cả. Anh hơi phẩn phẫn gọi nhỏ. "Cô Hồng, Không có một tiếng động nào phát ra, cũng không có tiếng đáp trả. Kiên thở dài, nói bằng giọng tiếc nuối. "Tôi đi đây." Lan cứ nắm chặt lấy tay anh, mãi chờ đến khi lên xe ô tô, kiên mới hỏi. "Vừa rồi em có nhìn thấy cô gái nào không?" Lan đáp bằng giọng e dè. "Ừ, dạ có. Em thấy một cô gái bằng tuổi em, rất xinh đẹp. Cô ấy bảo Là em đi đi Sau đấy em chẳng nhìn thấy cô ta nữa Kiên khởi động xe Chiếc xe lăn bánh ra khỏi vùng đồi u ám Anh nghĩ Có lẽ linh hồn của Hồng Đã thoát khỏi căn biệt thử Nếu có kiếp sau Mong cho cô ấy được sống Cho chọn một kiếp người Cứ chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn à, tác giả đông trà Với một tập truyện rất hay và Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận và Tâm An nha chúng ta là làm ơn mắc oán chị An nhỉ. Ừ đúng rồi quý vị, không biết là quý vị sau khi lắng nghe xong bộ truyện này cùng với Tâm An và Duy Thuật thì quý vị có cảm nhận như thế nào và liệu rằng chúng ta có mở lòng của mình để đón nhận những chuyện xảy đến trong cuộc sống đến trong tương lai hay không? Bởi vì có những chuyện đến mà chúng ta không biết được tương lai của nó, kết quả của nó như thế nào. À nhưng mà tâm an nghĩ rằng là nếu như chúng ta cứ làm việc tốt à, thì chắc chắn tương lai sẽ tốt, đừng vì những cái chuyện xấu nó đến với mình một cách bất ngờ mà mình lại khóa chặt à, tấm lòng của mình, trái tim lương thiện của mình. Còn quý vị có cảm nhận như thế nào ạ? Thật ra câu chuyện em thấy nó cũng khá là thực tế nha, vì cũng đầy người kiểu giúp người xong rồi cuối cùng mang họa cho bản thân mình. Đặc biệt là những cái vụ án ở giao thông, tai nạn giao thông á. Có nhiều vụ em đọc báo là ví dụ như là thấy tai nạn giao thông xong bắt đầu có lòng tốt kìa chạy xuống giúp đỡ hay đến khi người nhà tới thì kiểu như chưa tìm hiểu rõ ràng để cứ tưởng cái người giúp đấy là cái người mà tông ấy. Ừ. Thế là xong phải đánh cái người giúp đỡ. Luôn. Nhiều vụ như thế xảy ra. Cái xảy. vụ gần nhất là có hai cái ông đấy Duy Thuận có nhớ không? Hai ông ấy giúp về xong rồi bị người nhà đánh đấy. Thậm chí là bị đâm nữa luôn. Nên là em thấy rằng đúng là nhiều khi cuộc đời này làm ơn mắc quán thật. Vì cả cái xã hội hiện đại bây giờ ấy để mà báo tin được người lạ ngay và lập tức thì khó. Đôi khi bản thân mình còn chẳng tin mình được mình. <cười> chứ đừng nói là tin người lạ. Nên là tốt nhất là với những người lạ thì mình vẫn cứ nên có một cái chút cảnh giác gì đấy. Đúng là được Đặc, rồi sau đấy mình chơi với họ một thời gian mình biết họ như nào cụ thể ra sao, địa chỉ nhà ở đâu, tức là biết cuộc sống nơi tính cách của họ có thứ dần dần đó thì may ra mình mới tin tưởng hoàn toàn được. Không là bị bán sang Campuchia à chứ không, không thời đại này dễ dàng bị bán cả sang Campuchia bất cứ lúc nào. Mà giống như trong câu chuyện này kể cả người ngoài hay là người người trong nhà giống như Dũng chẳng hạn ừ. là anh họ đấy lớn lên cùng nhau, yêu thương chăm sóc quan tâm nhau. Ừ. Nhưng mà đến cuối cùng lại chính Dũng là người đứng đằng Chủ sau mưu. tất cả mọi chuyện. Ừ. Thế thành thử ra là ơi nó thấy thì tự dưng nó tiêu cực về cuộc đời quá, nó mất lòng tin về cuộc sống quá nhưng mà bây giờ nó lại nó lại như thế thật cơ. Cái buộc lòng là mình phải có một cái chút gì đấy cảnh giác với cả người người lạ. Còn người thân thì hên xui. Cảnh cảnh giác nhưng không nên khép chặt lòng mình quá. Ừ. Em lại nói chuyện kiểu thực tế còn chị An thì còn văn chương bay bướm một tí. <cười> còn em này em nói chuyện sẽ thực tế như vậy. Và mọi người thì thấy như thế nào? Mọi người đã từng gặp những cái tình huống làm ơn mắc oán như thế này bao giờ chưa? Hãy tâm sự với Thuận và Tâm An bằng những lời bình luận ở dưới video nhé. Bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon.